Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Truyện kỳ Trong buổi tối ngày hôm nay thì tiến phòng sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 252 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe truyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe truyện nào. Hắc Tây Du, tập 252. Bên người Tần Mục, Yên Nhi lại biến thành tiểu thành thức, hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Khi thì nhảy lên mũi xe, khi thì nhảy lên đầu vai của Tần Mục lại nghiêng cái đầu của Tần Mộc. Sau đó đập cánh rơi trên người lão đại Long Kỳ lần, hưng phấn mổ đỉnh đầu của Long Kỳ lần. Yên Nhi hưng phấn cái gì vậy? Tần mục đắc đầu, mở bàn tay ra, hơn nghìn vạn kiếm hoàn trên thiên hà giống như ma trận, đột nhiên cứ hai viên lại va chạm vào nhau. Rất nhanh tất cả kiếm hoàn hợp nhất, chỉ còn lại một quả rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hắn vừa mới dùng kiếm hoàn tiêu diệt thần ma dưới trứng vũ rượu tình quân là dựa vào ngàn vạn kiếm khí bắn ra từ trong kiếm hoàn. Nhìn thì giống như là trận kiếm đơn giản, nhưng nếu như là do cao thủ kiếm pháp như Duyên Khang xuất ra. Vậy liền cần tới cả một chi quân đội chuyên tu kiếm pháp mới có thể thi triển được. Đại quân của Duyên Khang chuyên môn tu luyện kiếm pháp, phân phối trong đại quân, chính kiếm hoàn hoặc là hộp kiếm, một khi thúc dục ra, chính là hàng nghìn phi kiếm bắn về phía địch nhân, chấm giết đối thủ, tụ họp lại có thể tạo thành trận kiếm, tản ra Thì có thể thi triển ra những kiếm chiêu không giống nhau. Tần mục dùng kiếm hoàn thi triển kiếm pháp. Kiếm pháp biến hóa của mỗi một đạo kiếm đều không giống nhau. Một đạo kiếm khí liền tương đương với một kiếm tù trong đại quân. Đừng nói là thời đại này, kiếm đạo vẫn còn chưa tồn tại. Coi như là trong duyên khang tạo nghệ trên kiếm đạo quán cũng đổi theo trường thôn. Đứng trước quốc sư Giang Bạch Quê. Thậm chí có thể nói là vượt qua, rất gần với Khai Hoàng. Thần ma dưới chống ngũ rượu tinh quân. Đối mặt với kiếm pháp của anh Mới nghe lần đầu Thấy những điều chưa từng nhìn thấy Chỉ có thể nuốt thận Cứ như vậy kết thúc Côn trùng Yên nhị hưng phấn một định đầu của Long Kỳ Lân Ánh mắt lại nhìn trầm trầm bốn rượu tình quần Long Kỳ Lân bị đàn mồ đầu tới mức đổ máu Thế nhưng lại lù lù bất động Tùy ý để máu tươi từ trên mặt mình chảy xuống Định lực kinh người thầm nghĩ Ta đã sớm quen rồi Chỉ là những tên cổ thần này Cũng không phải là côn trùng Nhưng ta cũng quen rồi Tính cách của Yên Nhi Thực sự làm cho người ta không nắm bắt nổi Nhà đầu này không trải qua sự thế Quá đơn thuần Ưa thích việc hầu hạ người Cũng thích ăn một vài vật lạ Ly kỳ cổ quái Lúc ban đầu ở quy khư Nàng nên coi cổ thần do quy khư hoa nhị biến thành Trở thành côn trùng Ăn không còn xuất lại một mảnh Thế nên trong một khoảng thời gian rất dài Đầu biến thành nha đầu phát triển mập mập Theo chiều ngang Mỗi khi tần mục mang nàng đi ra ngoài đều luôn có một loại cảm giác có chút mất hết mặt mũi. Về sau, thần vất vả mới tiêu hóa xong, dáng người của Yên Nhi đã khôi phục. Hiện tại nàng coi trọng ngũ rượu tinh quân, làm cho Long Kỳ Lân có một loại cảm giác bất an Trấn tinh quân cũng với thần tinh quân đều đầu người thân rắn. Nữ cổ thần ở trong quy khư đều là mỹ nhân đầu người thân rắn. Vì vậy đối với nhà đầu Yên Nhi, các tiểu Long tước này mà nói, bọn họ đều là côn trùng. Tuyết tinh quân là cánh chim thần người, Huyễn Hoàng tinh quân là đầu thêu thân người, Thái Bạch tinh quân là đầu hổ thân người. Đối với yên nhi mà nói, đều không phải côn trùng, nhưng mấu chốt là bao vị cổ thần này dưới chân đều đạp lên song long. Song long rít chân bọn họ, đối với tiểu long tước này mà nói cũng là côn trùng, bởi vậy làm cho nàng vô cùng hưng phấn vui vẻ. Nàng ở trong quy khư một lần ăn hết cổ thần, đối với mùi vị kia nhớ mãi không quên. Không biết lần này nàng sẽ béo thành bộ dáng gì nữa? đầu long kỳ lân bị mổ đến mức ông ông rung động, thầm nghĩ: bớt quá, cho dù lại béo lần nữa, ta cũng không chê. ngũ giới tiên quân mỗi người đều như mày, nhìn những thi thể trôi nổi trên thiên hạ, những thần ma này đều là hậu duệ của bọn hắn, tuy rằng không bằng bọn hắn, nhưng cũng đều là tinh ở trong đám còn nối dõi, tu luyện hệ thống thiên cung thần tàng có thể trường sinh bất tử, trở thành thần trì được tân sinh tôi nói đa số cổ thần đều không thèm để ý tôn tự của chính mình nhưng mà dù sao cũng là thế lực của bọn hắn tần mục thoáng một cái liền bài chưa mất gần một nửa bọn họ không dễ dàng tha thứ chỉ là hơn ngàn năm từ lần trước tần mục đại não sao chỉ thực sự hình như đã mạnh hơn làm cho trong lòng năm vị tinh quân nghiêm nghị ngũ diệu các người không phải đối thủ của ta vẫn nên lui ra đi tần mục khốc khích nói ta theo bắc đế huyền vũ học được chút về số mệnh Tướng số có phần chuẩn xác trong tương lai các người tất sẽ có tài ương máu chảy các người vẫn nên trở lại tổ địa của mình an phận giữ trình độ về thể xác và tinh thần còn về phần thiên đế bệ hạ ta cùng với hắn chỉ là một chút hiểu lầm ta sẽ đích thân giải thích rõ ràng với bệ hạ không cần phải đến nam vị và tự mình động thủ chấn tinh quân không nói nhìn về phía những cổ thần khác huỳnh hoặc tinh quân thấp giọng nói thực lực của tên cẩu tặc này không phải chuyện đùa hơn nữa hắn không sợ đạo uy của chúng ta chúng ta chuẩn bị chưa đủ chính xác là không nên vạch mặt với hắn tuế tinh quân cũng gật đầu nói không biết hắn dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể tránh né đạo uy của chúng ta thực lực sáu con thiên long trên người hắn cũng không phải chuyện đùa nếu chúng ta liều mạng chỉ sợ cũng sẽ bị thương chúng ta trước hết cứ đi về dâng thư lên thiên đế bệ hạ Bà báo tội danh đồ sát tôn tử của chúng ta mời bệ hạ định đoạt thần tinh quân liếm bờ môi cười hăng hắc nói Hắn tới thiên đình sẽ bị áp giải đến bệ chạm thần hỏi tội. Chúng ta chỉ cần đứng bên cạnh nhìn hắn rơi đầu. Hôm nay không cần phải cùng hắn liều mạng người sống tả chết. Những tinh quân khác nhau nhau đồng ý. Chấn tinh quân là người đứng đầu ngũ diệu đang muốn nói chuyện. Bất thình đình mũi hồ của Thái bạch tinh quân nhún nhún nghi ngờ nói: có một loại mùi cổ quái, hình như là mùi của tạo vật trùng. Mũi hồ của hắn rất mẫn cảm, lại dùng lực lượng mà hít thở. Hai cái tai hồ bắt đầu dựng lên bố lớn bằng đồng xanh trong tay cũng rằng rác dùng động bất thình Linh mắt hồ nhìn vào trong thiên long bảo liên lạnh lùng nói trong đó trong xe có dấu tạo vật chủ trong lòng bốn vị cổ thần khắc nghiêm nghị sát khí ngập trời nhìn về phía thùng xe sâu lưng tận mục trong xe sắc mặt tạo vật chủ la tiêu trắng bạch đứng dậy mím môi thấp giọng nói ta ôm lòng phải chết đi ra ngoài thay hưởng không nghĩ tới còn chưa tìm thấy tổ địa đã phải chết rồi chết ở chỗ này không biết có thể gặp lại tổ tông tiên linh hay không Tần mục thở dài Kiếm hoàn trong lòng bàn tay lại chui nổi đứng lên Trong lòng có một loại cảm giác bất đắc dĩ Cùng hoang được Chẳng lẽ ngũ rượu tinh quân Là chết trong tay ta sao Ngũ rượu tinh quân cùng quát lên trói tay Triệu hoán tổ tinh Chấn tinh quân xoay tròn một vòng Thân rắn bảy chướng Hóa thành một đại xà dài tới ngàn vạn dặm chiếm giữ phía trên thiên hạ Đại đạo tử vong tràn ngập quanh thân Xuyên qua hư không Không gian trên bầu trời kề kệt chấn động một viên tử tinh ẩm ẩm đánh vỡ hàng dọc nguyên giới thế giới, tử tinh vậy mà xuất hiện trên bầu trời nguyên giới. dáng vẻ ngôi sao kia ra nuối nặng nề từ một thế giới khác xâm nhập vào nguyên giới, một bộ phận xâm nhập vào trong nguyên giới càng lúc càng lớn, thực sự là chấn tình trong uất rượu. chấn tình mang theo từng vòng vầng sáng màu vàng đất, bốn phía xung quanh có tám ngôi sao nhỏ xoay tròn, những ngôi sao nhỏ kia tuy cũng cực kỳ khổng lồ nhưng khi so sánh với chấn tình lên lộ ra vẻ nhỏ bé, chỉ thấy trên những ngôi sao này tràn ngập dáng chiều có từng tòa cung điện vô số bán thần đầu người thân rắn vất áo trọn ra đánh trống to tiếng hô quát điên tục tiếng chống từ phía không trung truyền tới cho dù còn cách nơi này rất xa tiếng chống đã đình tại nhức óc làm nước trong thiên hạ chấn động ao ào, ào rung động chấn tình là một trong những ngôi sao cổ xưa nhất thuộc về thần tình chính là nơi chấn tình quân ra đời chỗ đó tràn ngập dáng chiều mê người của tử vong đại đạo được chấn tình quân triệu hoán một bộ phận chấn tình xâm nhập vào biên giới Càng ngày càng nhiều Trong lòng tần mục biết như vậy không ổn Chấn tinh quân xuất hiện khí thế chấn tinh quân tàn mát ra Vậy mà vô cùng nhanh chóng tăng lên Hiển nhiên Đối với những cổ thần này mà nói Tổ địa có thể tăng lên tu vi đại đạo của bọn họ Hắn ngẩng đầu nhìn lại Mơ hồ có thể thấy được giữa chấn tinh quân Có một tòa tế đàn to tới mức không thể tưởng tượng nổi dáng chiều của đại đạo tử vong Ở chỗ đó nồng đậm vô cùng Là nơi nồng đậm nhất Đúng là do tòa thế đàn khổng lộ này giao cảm với trấn tinh quần Làm cho trấn tinh quân có thể không cần dùng hết tế Kéo dài trấn tinh vào bên trong đại thế của nguyên giới Tế đàn này có chút giống với tế đàn của tạo vật chủ Tâm thần tần mục đại trấn Ở trong xe phía sau hắn sắc mặt tạo vật chủ la tiêu trắng bạch Thanh âm mơ hồ lọt vào trong tai tần mục Tạo vật trấn tộc Sáng tạo ra sinh mệnh đáng sợ Cuối cùng huy diệt cả tộc tần bộ chưa kịp suy nghĩ nhiều, bầu trời lại vỡ ra lần nữa. thần tinh màu xanh ngọc phá vỡ hàng rào của nguyên giới, chen lấn trên bầu trời. sát phạt chi khí kinh khủng lập tức tràn ngập trên bầu trời. phía trên ngôi sao này đều là lao ngục, rất nhiều thần ma đầu người thân rắn tóc đỏ đứng đó, trong tay cầm các loại hình cụ làm cho người ta sờn hết cả gai ốc hưng phấn thét lên. tại trên ngôi sao này, tần bộ cũng nhìn thấy một tòa tuyết đàn to lớn. đồng thời, hình học tinh quân giống như hỏa diễm hàng lâm xuống nguyên giới. Trên tinh cầu cũng không phải là lửa thật sự Mà là chứng khí do ôn dịch hình thành Đem ngôi sao này bao phủ hoàn toàn Trong chứng khí có vô số thần ma Hình thể khổng lồ như ẩn như hiện Đỉnh đầu có sừng trâu Trong tay cầm đại trùy Dùng đầu trùy đánh vào lỗ ngực của mình Tiếng trống thùng thùng rung động Lạ một tiếng vàng thực đớn chuyển tới Tới tinh xanh mơn mờn hiện diện Cũng mang theo từng vòng ánh sáng Trong những vầng sáng có vô số bán thần cánh chim thân người Vỗ cánh bày lượn Phô trương thiên địa giữa khuất cả bầu trời, phát ra những tinh cầu bén nhọn chói tai. Bất thình lình, bầu trời trở nên sáng như tuyết, thái bạch tinh âm ầm xâm nhập vào nguyên giới. Trên thái bạch tinh, vô số tần ma đầu hồ thân người cất bước như bay, lăng không hướng thiên hạ chạy tới, vung vẩy bu lớn bằng đồng xanh, gào to như sấm. Tổ địa cùng ngũ diệu tinh quần, vậy mà toàn bộ đều được triệu hoán tới đây. Kỳ lạ hơn nữa, giữa nằm ngôi sao cổ xưa nhất này, đều có một tòa thế đàn quy mô hùng vĩ đến mức khó có thể tìm được. Trong lòng tần mục trầm xuống Khi thế cùng với diệu tình quân đều đang điên cuồng tăng vọt Điên cuồng tăng lên Năm ngôi sao tù địa này hàng năm Làm cho thực lực của bọn hắn tăng mạnh Nếu như năm thần tinh này xâm nhập hoàn toàn vào nguyên giới Như vậy thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên tới mức nào Tạo vật chủ la tiêu Đi ra ngoài xe Đi đến sau lưng tần mục Nhìn về phía năm ngôi sao cổ thần cười hăng gác nói Năm đó đám tổ tông vì dục vọng của riêng mình Mà tạo ra tội ác Sớm đã hoàn trả lại rồi Hôm nay vẫn còn muốn báo ứng trên đầu ta Mục thiên tôn Đây là tội ác do đám tổ tông trong tổng ta tạo ra Không có quan hệ với người Để cho ta tới ứng phó kiếp nạn này Hắn còn chưa nói xong Thân hình tần mục bạo khởi Kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra ánh sáng So với lúc vừa rồi Dùng một kiếm giết chết ngàn vạn thần ma Còn khủng bố hơn Một kiếm bay ra Đại dương biển máu mênh mông Phóng lên trời Như vậy trước khi ngũ diệu tình Hàng lâm hoàn toàn diệt trừ bọn hắn Yên Nhi, tần mục quát lớn, kiếm ở trong tay mang theo ánh sáng thẳng tắp đi về phía chấn tình quân lạnh lùng nói: đồng ý cho người thoải mái ăn, lòng béo, bỏ thiên long ra dùng hoạn long kình. Yên Nhi hoan hồn một tiếng, tiểu thành thức vỗ cánh bay tới thần tinh quân tóc đỏ thần rắn, thành thức vỗ cánh, một khắc sau hóa thành long thước dài tước ngàn vạn dặm, nguyên thần từ đỉnh đầu của long thước bay ra trước người La tiêu, long kỳ lân cười bỏ dây cương, sáu con thiên long kia lập tức mặc kệ. Mặc dù là con thiên long đần độn lúc nãy Kêu la rằng có thể hành hung ngũ rượu tinh quần Giờ phút này cũng không có chiến ý Kêu lên Bọn họ là cổ thần Chúng ta đánh không lại Vẫn nên chạy trốn thôi Long Kỳ Lân rung thân thắng một cái Hóa thành quái vật khổng lồ đầu Kỳ Lân Thân người đuôi dòng Thúc dục họa Long Kinh Mãnh liệt đánh ra một roi Kêu lên Cảnh giới của các người so với ta còn cao hơn Như thế nào vẫn nhát gan sợ phiền phức như vậy Đến trên người ta sáu con thiên long kia lập tức bay lên, một con cuốn lấy cánh tay trái quán một con cuốn cánh tay phải, hai con vòng lên hai chân, lại có hai con quấn trên thân, đầu rồng treo trên hai đầu vai của long kỳ lân. Hoạn Đồng kinh thổi phát, lập tức mượn tới toàn bộ pháp lực của đại lục thiên long, tu vì nguyên thần của long kỳ lân tăng vọt, một đường vượt qua nam thiên môn, giao trì, bay vọt qua bệ chạm thần, hàng lâm ngọc kinh thành, đi đến trước điện lang tiêu, cất bước vào trong điện khen. Hoạn động quần quả nhiên rất giỏi là một nhân vật lợi hại, mà vào lúc này, yên nhi đã nghinh tiếp thần tinh quân. thần tinh quân vốn trường không sát phạt cùng hình phạt, Giờ phút này tu vi thăng vọt, đưa tay chụp vào hai móng của long Tước đang muốn phát lực, xé nặng làm hai nửa, đã thấy nguyên thần của long Tước bay lên, long tức ngậm cả bầu trời, giảm hắn lại. thần tinh quân lập tức bị trói buộc gắt gao, không thể động đậy. hai móng vuốt của yên nhi giữ hắn, Mỏ chim mổ lên ót hắn, đỉnh đầu của thần tinh quân bị xuyên thủng, đần đột, địa hồn, thiên hồn. Và thần hồn đều bị đánh nát Yên Nhi hoan hô một tiếng Ngậm thần tinh quân vào trong mồm Dùng sức quăng hai cái Đem thân thể của anh ném lên Ngừng đầu ngựa thằng cô họng của mình nuốt vào trong bụng. Khí lực của thần tinh quân thật lớn Hơn nữa rất dài Thân thể chợt tính khóe miệng của nàng Yên Nhi lại dùng móng vút đập đập Lại vút cho thằng lần nữa hao phí một phen công phu Lúc này mới nút đến phần đuôi rắn Nhưng mà thân thể thần tinh quân quá dài Vẫn còn một đoạn rắn lộ ở bên ngoài Yên Nhi nâng bóng vút lên, dùng sức thọt vào trong miệng, cuối cùng nuốt xuống toàn bộ. Nàng nấc một cái, đôi rắn lại lòi ra. Chỉ có thể ăn một cái. Yên Nhi rất là tiếc hận, nhìn về phía tinh quân khác, đào một cái động vui bọn họ lại, lại có thể ăn lâu dài. Phía bên kia, kiếm quang của tần mục ngay tiếp chấn tinh quân, phản ứng của chấn tinh quân cũng cực kỳ mau lẹ. Tấm gương trong tay ngay tiếp kiếm quang của tần mục, cờ trắng trong tay dơ lên, trung điệp chọc lên thiên hạ. Oanh một tiếng Nước trong thiên hạ bất tình linh nổ tung Tấm cờ trắng trước mặt giống như là đại kỳ Che khuất cả bầu trời Kiếm quang của thần mục báo một tiếng Lọt vào trong gương Kiếm quang biến mất Sau một khắc liền từ trong cờ trắng bay ra Đồng thời bay ra cũng với kiếm quang Còn có vô số tạo vật chủ thân thể khổng lồ Trên trán có mắt dọc Mắt dọc là thái sơ thần thạch Từng cái thân thể đều vô cùng rắn chắc Vô cùng cường đại Nắm lấy kiếm quang của thần mục Ngược lại hướng thần mục đầm tới Chánh tinh quân là người đứng đầu vũ giệu, thực lực cường đại, một kiếm này của thần mục chất chứa chính là kiếm pháp đời sau, kiếm đạo. 19 loại kiếm thức trụ cột cấu thành kiếm pháp quán, mà kiếm thức thứ 20 lại đem những kiếm pháp này hợp nhất, làm cho tinh khí quán dung nhập vào trong kiếm, hóa thành kiếm đạo. Mà cờ trắng của Trấn tinh quân vậy mà tương thống với chiêu hồn kính ở trước mặt kia. Hơn nữa, bên trong cờ lại cất giấu nhiều thi thể tạo vật chủ, những thân thể tiền sử tạo vật chủ bị rèn luyện, trở nên cực kỳ cường đại dưới sự khống chế của hắn ngược lại bắt lấy kiếm quang của tần mục hướng tần mục đánh tới đem kiếm pháp của tần mục cho chính mình sử dụng lại giết tần mục hắn không hổ là tồn tại cường đại nhất trong ngũ diệu tinh quân hiện tại nén ra đời là chấn tinh hẳng lâm pháp lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh tu vi đại đạo càng ngày càng hùng hồn thực lực tăng vọt hơn nữa thi thể giấu ở trong cờ cùng chỗ diệu dụng của chiêu hồn kính lập tức choán đảo khách thành chủ nhưng mà một khắc sau mắt dọc trên mi tâm của tần mục mở ra, thần thức bộc phát, thần thức vô cùng kinh khủng trong những mắt liền quét sạch tất cả những đám thi thể tạo vật chủ đang vọt tới. Hàng ngàn thi thể tạo vật chủ do chấn tinh quần khống chế, chấn tinh quần là dựa vào thuật khống chế hồn, hắn là cổ thần khống chế đại đạo tử vong, năm đó giết chết tạo vật chủ, khống chế hồn phách của tạo vật chủ, mượn những hồn phách kia để khống chế thân thể. Những tạo vật chủ này đúng là người chấn tộc, toàn bộ chấn tộc hầu hết đều chết trong tay hắn năm đó chấn tinh quân dọa bỏ đạo tử vong diệt sạch chấn tộc là một đại sự chấn động tiền sử mà bây giờ thần thức của tần mục vọt tới hầu như trong một cái chớp mắt khi vừa tiếp xúc lợi dụng thần thông thần thức khống chế những thân thể tạo vật chủ này thi triển phương pháp tá sinh của thái đế đem thuật khống chế hồn phách của chấn tinh quân xóa bỏ đại là vô thượng thần thức của thái đế sau khi được hắn cải biến kết hợp với hệ thống thần tàng thiên cung sự tinh diệu trên pháp thuật đã vượt xa trấn tinh quân quá nhiều khắc chế thuật khống chế hồn phách quán là chuyện rất dễ dàng trong lòng chấn tình quân cả kinh thầm nói một tiếng không ổn liền thấy cờ trắng của mình đã bị hàng ngàn tạo vật chủ cùng kiếm quang xé nát chiêu hồn kính của hắn cũng bị đánh vỡ nát những tạo vật chủ hướng ngắn vọt tới được xếp đặt thành từng tầng cao thấp có tất cả 33 tầng thân hình trang trí đan xen vào nhau kết thành kiếm trận chấn tình quân đột nhiên quát lớn thân rắn chuyển động không những không lùi mà còn tiến tới nghênh đón đám tạo vật chủ Những tạo vật chủ này đều là vong hồn dưới tay thủ hạ quán, bởi vậy hắn không sợ một chút nào. Nhưng kiếm quang sáng lịt. Mặc dù tạo vật chủ cầm kiếm, bố trí kiếm trận, nhưng mà người thi triển kiếm cùng với kiếm pháp thực sự lại là tần mục. Trên thực tế, là tần mục đang mượn tạo vật chủ chấn tộc So chiếu với hắn. Kiếm trận cơ hồ chỉ khoảnh khắc đã được hoàn thành, đó là 33 tầng trời. Thân thể của chấn tinh quân kịch liệt đau nhức, 33 tầng trời kiếm đạo của khai hoàng đem nhục thể quán cắt thành 34 phần. Uy năng của 33 tầng trời kiếm đạo bộc phát, kiếm thức tạo nên 33 tầng nhật nguyệt, núi non, đại dương mênh mông, dòng sông, thậm chí có cả thảo mộc, sinh linh. Loại kiếm đạo đình phong này của đời sau xuyên qua giá, xâm nhập vào trong cơ thể hắn, nguyên thần giữa uy năng của kiếm đạo trở nên tàn giã, thân thể cũng bị tàn vỡ. Hắn khống chế tử vong, mà giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được tử vong đang tới gần. Tần mục đế kiếm pháp của Khai Hoàng chém giết người mạnh nhất là Trấn Tinh Quân đột nhiên quay người lại, thế nhưng đã không kịp nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh hắn giết chết chấn Tinh Quân chỉ trong nháy mắt nhưng mà Thái Bạch Tinh Quân bất ngờ đến tập kích cũng chỉ trong cái nháy mắt Thái Bạch Tinh Quân chân đạp song lòng hướng hắn đánh tới một cái long chảo lớn cực kỳ chế trụ thân thể của Tần Mục hùng hằng đè hắn xuống thân thể Tần Mục bị đặt trên mặt nước của Thiên Hà bay nhanh về phía sau mà Thái Bạch Tinh Quân chân đạp hai con kim long Trong tay cầm búa lớn bằng đồng xanh Điên cuồng đệt xuống Tần mục đang bị long chảo chế chủ Tay nâng lên búa lớn rơi xuống Đem tần mục đạp thành một bãi bùn nhão Kim long kia nâng lên long chảo Đem thân thể rách giới của tần mục ném lên Hai con kim long vun ra hai viên kim hoàng Ngàn vạn kim khí ở trong kim hoàn bắn ra Đem tần mục đánh thành tổ ong Hai tay thái bài tinh quân cầm búa lớn Con mắt mở ra Bạch quang trong mắt bắn ra Bạch quang liên hoàn cắt mạch Cắt về phía tần mục. Nhưng vào lúc này Bất thình lên một cái tay lớn chế trụ đầu hồ quấn Kéo ra phía sau Trong lòng Thái Bạch Tinh Quân cả kinh Đầu bị kéo ra sau Nhìn thấy một gương mặt của Kỳ Lân Hai tay Long Kỳ Lân chế trụ miệng hồ quấn Hướng hai bên xé mở Há mồm phun ra Kỳ Lân Châu cùng với Long Châu Đánh vào trong miệng hắn Hai tay Long Kỳ Lân dùng sức Khép lại miệng rộng của Thái Bạch Tinh Quân Hai viên Thần Châu đã cùng với Long Kỳ Lân Đi qua muôn ngàn thử thách Long Kỳ Lân theo tần mục tu hành các loại công pháp đế tọa tần mục chưa bao giờ giấu giếm các loại đạo pháp thần thông tần mục khai sáng ra hắn cũng luôn là người thứ nhất học được cái gì mật tổ long thái huyền công thần thức tam nguyên thần bất diệt vô lậu tạo hóa huyền công võ đấu thiên công hắc ám ma giả kinh hắn đều đã từng học hai viên thần châu cũng đã được luyện hóa thành thần binh Giờ phút này mượn dùng pháp lực của sáu con thiền long ngọc kinh cảnh giới tu vi của hắn hùng hồn đuổi kịp cảnh giới lăng tiêu uy năng chất chứa ở trong thần châu bộc phát trong miệng Thái Bạch Tinh Quân thân thể Thái Bạch Tinh Quân kịch liệt run rẩy hai con mắt từ trong hốc mắt bay ra cô họng cùng lục vũ uất tạng gần như đã bị uy năng của Long Châu và Kỳ Lân Châu phá hủy hoàn toàn hắn vẫn còn chưa chết hai con kim long dưới chân bay lên rơi vào trong tay hắn một trái một phải xoắn lên cổ của Long Kỳ Lân kim long chính là do kim khí biến thành vô cùng sắc bén muốn để cho Long Kỳ Lân đầu thần thách rời hai con thiên long trên đầu vai của long kỳ lân vội vàng mở miệng rộng cắn hai con kim long mép rồng bị cắt tới mức máu tươi chảy ròng ròng thái bạch tinh quần thừa cơ hội thoát khỏi chói buộc của long kỳ lân hướng hắn giết tới chỉ là không còn hai mắt có chút bất tiện long kỳ lân không sợ chút nào sáu con thiên long quấn để trên người giờ móng vuốt nghịch tiếp thái bạch tinh quần sáu con thiên long này giống như là sáu cái cánh tay bình thường dưới sự thao khống quán, vậy mà có thể thi triển ra thần thông đạo pháp lúc trước chưa từng học qua áp chế Thái Bạch Tinh Quân ở thế hạ phong, bại vòng chỉ là chuyện sớm muộn. Bên kia, Huyền Hoạt Tinh Quân cùng với Tuế Tinh Quân đánh tới. Huyền Hoạt Tinh Quân cầm song diệp trong tay, đầu châu thân người chiến lược kiên người. Tuế Tinh Quân thì cánh chim thân người, dưới hai móng chế trụ hai con thành long. Thành long bất thình lình biến hóa, hóa thành một mũi tên hơi cong cong. Tuế Tinh Quân vỗ cánh, bắt lấy mũi tên do thành long biến thành, một mũi tên phóng tới hướng về giữa tim của Thái Bạch Tinh Quân. Trong lòng của Long Kỳ Lân vui vẻ Thấy Thái Bạch Tinh Quân đã trúng tên Thường thế trên người Thế nhưng đang nhanh chóng khỏi hẳn Thậm chí ngay cả hốc mắt trống trơn Cũng có hai con mắt đang nhanh chóng sinh trưởng Tuế Tinh Quân Là cổ thần trưởng khống đạo sinh mệnh Của đạo tế tự Không phải hắn muốn bắt chết Thái Bạch Tinh Quân Mà là đang trị thương choán Thái Bạch Tinh Quân khôi phục lực lượng nhiều lúc ban đầu Chiến lực càng ngày càng mạnh Hơn nữa huynh học Tinh Quân cùng với Tuế Tinh Quân cũng đánh tới Long kỳ lần tất nhiên là không thể địch lại. Ngay trong lúc hai đại tinh quân đồng thời đánh tới, một con long thước vừa mập vừa béo vỗ cánh bay tới, hai cái móng vuốt sắc bén chế trụ tới tinh quân. Tới tinh quân chờ mình, hai con đại điểu loạn đấu ở trên không trung, tiếng chim hót thanh thúy. Tới tinh quân đã nhìn thấy tình cảnh yên nhị đánh chết thần tinh quân, đối với nàng có chút sợ ái. Nhưng mà giờ khắc này, yên nhị bởi vì nuốt thần tinh quân vào bụng mà trở nên tròn vò giống như là một viên cầu chui vào giữa hai cánh chủ tước phi hành không tiện làm cho hắn lập tức tìm được chút dũng khí chỉ cần treo trống đến khi tổ tinh của ta hàng lâm giết chết con chim ngu xuẩn này liền dễ dàng tâm thần tới tinh quân bình ổn lại huỳnh ngọc tinh quân xông đến bên người của long kỷ lân dùng hai cái đại chùy cận chiến nhưng vào lúc này tần mục rõ ràng đã chết lúc nãy bất thình lình giống như là dục hòa trùng sinh nhanh chóng vọt tới tìm huỳnh ngọc tinh quân đập mạnh một cái chỉ thấy bàn tay của tần mục thiên biến vật hóa trong nhèm mắt vàng phất giống như là có vô số thân ảnh thi triển những chiến kỹ bất đồng trong dây lát ngàn vạn chiến kỹ hợp lại hóa thành một quyền xuyên qua sông trì quán oanh lên giữa lồng ngực hắn hình hoặc tinh quân nghe được thanh âm cốt cách của bản thân đứt gãy bay về phía sau bước chân tần mục liên tục đuổi sát theo hai tay phân làm bốn bốn phân làm tám hóa thành tám cánh tay phù văn chuyển động các loại thần thông hướng hình đánh tới Thân thể của Hình Hoạc Tinh Quân lập tức có cảm giác vô cùng trầm trọng Giống như có từng tòa chu thiên đang áp chế trên thân thể quán Thần thông trên thân thể hắn lập tức bộc phát khắp nơi Đem từng bộ phận trên nhục thể quán xe rách ra bốn phía Cũng may là nhục thể quán vô cùng cường đại Có thể đối kháng lại lực lượng xé rách của không gian Tám cánh tay của tần mục bung ra Mắt dọc chim y tâm tỏ ra hảo quang Một mảnh thiên không trợ ở trên đầu của Hình Hoạc Tinh Quân Cho dù là hùng hoàng tinh quân cảm nhận được nguyên lực địa tử đang điên cuồng chấn áp, nhưng mà thân thể không thể rơi xuống thiên hạ, mà ngược lại lại bay lên hướng tòa thiên khung này bay tới. Tứ chi quán mở ra, thân thể càng lúc càng lớn. Bên tai quán nghe được thanh âm thiên đạo, đó là đại đạo của thiên công phát ra đạo âm huyền diệu mà cao thầm. Hắn nghĩ quay đầu nhìn lên trời, nhưng lại không cách nào có thể xoay đầu lại. Hắn chỉ có thể khó khăn chuyển động mắt. Sau đó liền nhìn thấy sông trì Do bản thân dùng đại đạo ôn dịch trên hình hoặc tinh luyện Đã biến thành trang giấy mỏng mạch Không chỉ có đạo binh quán Bị ép thành giấy mỏng Thân thể quán cũng đang có chút bị ép lại Hơn nữa vẫn còn đang không ngừng biến mỏng Thân thể quán vẫn tăng lên Dựa vào loại tốc độ này Hắn có thể bay ra khỏi nguyên giới Nhưng mà khi hình hoặc tinh quân nhìn về phía dưới Lại thế bản thân vẫn còn đang ở trong thiên hạ Phía dưới chính là tận mục Nhưng mà tầm mắt quán Lại càng ngày càng mơ hồ giống như cách một tầng hư không. hắn cảm giác mình vẫn đang bay lên, phi hành không biết đã bao nhiêu lâu nhưng vẫn chưa kết thúc. hiện tại hắn đã biến thành một trang giấy hoàn toàn không có độ dày, thậm chí tư duy cũng bị kéo dỗi, kéo dài rằng rằng trở thành một miếng bánh quế mỏng manh vô cùng yếu ớt. cuối cùng hắn cố định lại ở tầng cao nhất của thiên không, giống như là vĩnh hằng ở đó. tần mục vươn tay một trào thiên không tàn vỡ, lập tức liền xoay người lại. Cái này chính là thần thông nhập đạo tầng thứ tư quán Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành Trong tích tắc khi tầng mục xoay người Thần thông nhập đạo tầng thứ ba đã hình thành Một chiêu này thi chuyển ra Thiên Hà kịch liệt dung chuyển Chỉ trong giây lát Thiên Hà vậy mà thoát đi khỏi bản thể Tạo thành một tiểu thiên Hà Tiểu thiên Hà xuyên qua bốn cực trời chủ Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hồ Xuất hiện bốn cực trời Thiên Hà tạo nên một vòng tròn lớn Thân thể quán đang đứng ở trung tâm vòng tròn do thiên hạ tạo thành, phù văn đại đạo của bản thân biến thành cổ thần tứ đế đứng sực sững trên bốn cực, điều động lực lượng của thiên hạ. Đạo của tứ đế làm cho hắn giống như một vị cổ thần thiên đế, khống chế quy tắc của đại đạo trong thiên địa. Thiên hạ lẫm khán tứ cực. Tần mục thi triển ra một chiêu này, liền đem Long kỳ lân cùng với Thái bạch tiền quân đang chấm giết đánh nhau kéo vào trong thần thông. Từ khi Tần mục tập kích đánh chết chấn tiền quân. Yên Nhi thôn phệ thần tinh quân đến khi Thái Bạch Tinh Quân trọng thương tần mục Long Kỳ lên cứu viện Huyền Hạc Tinh Quân, Tuế Tinh Quân cứu viện Thái Bạch Tinh Quân lại đến khi tần mục tạo hóa trùng sinh hai chiều đem Huyền hoặc Tinh Quân đánh vào hư không phai mở trùng điệp kỳ thực đều chỉ trong chốc lát ngắn ngủi một khắc thời gian này địch ta trao đổi công thủ mấy lần làm cho người ta hòa mắt nhất là tạo vật chủ La Tiêu vốn đã chuẩn bị gạch ngói cùng tan trong mắt càng thêm loạn truyền nhìn tới nhìn lui hiền nhiên vẫn không tìm thấy cơ hội nhúng tay đợi cho tới lúc tần mục thi triển ra thiên hà lãm khán tứ cực hắn rốt cuộc tìm được cơ hội nhúng tay thế nhưng lúc này tần mục đã cùng với long kỳ linh hợp lực đem thái bạch tinh quân giết chết trong thần thông khi tước tần mục trở nên ưỡi ưỡi kêu lên một tiếng buồn bực lại vào lúc này tứ tinh quần rứt bỏ khỏi long tước béo mập nghiêm nghị kêu lên mục thiên tôn người nhất định sẽ phải chết người cấu kết tạo vật chủ mưu sát cổ thần Thiên đế sẽ giết chết cừu tộc của người Nhân tộc của người cũng sẽ chết sạch Yên nhi vỗ cánh đuổi theo hắn Nhưng mà càng bay càng chậm Thờ hồng hộc. Long kỳ lần vội vàng chạy theo phía trước Rất nhanh lên đuổi kịp yên nhi Nhưng lại không theo kịp tuế tinh quần Tốc độ của tuế tinh quần càng lúc càng nhanh Chỉ cần bay đến trên tuế tinh Được tổ địa nơi hắn ra đời gia trì Cho dù là đám người tần mục cùng tiến lên Hắn cũng không chút nào sợ hãi Bất thình đình Một thân thể vô cùng cao lớn Bay qua từ bên người Yên Nhi Bắn thấy Long Kỳ Lân đang đuổi theo Đem Long Kỳ Lân ném ra xa ở phía sau lưng Long Kỳ Lân nghẹn họng nhìn chân chối Đã thấy thân ảnh bay qua này Cũng không phải là ai khác Mà đúng là thiếu niên tần mục nhặt được ở trên trời Là tiêu Chỉ thấy thiếu niên này cất bước chạy như điên Một bên hướng trên trời chạy đến Một bên thân thể đang không ngừng điên cuồng tăng vọt Càng lúc càng lớn Rất nhanh trở nên lớn hơn so với tuế tình quân Không biết gấp bao nhiêu lần cho dù là ngôi sao uống rượu trước mặt hắn cũng không thể lộ ra dáng vẻ khổng lồ chút nào. Tần Mục ngần đầu nhìn lên, thấy cổ cự nhân tạo vật chủ tiền sử. Cách một quãng thời gian hắc ám vô tận dài dằng dẳng, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời nguyên giới. La Tiêu xẹo bàn tay ra, nắm lấy túi tình quần đang cố gắng bay lên. Quả nhiên là tạo vật chủ. Túi tình quần bị La Tiêu nắm ở trong tay, trong lòng cả kinh. Tạo vật chủ này có thực lực rất mạnh. So với những tạo vật trù lúc trước hắn từng gặp Mạnh hơn rất nhiều Hắn là thiên tài trong đám trung kiệt tài tuấn Của tạo vật chủ. Bất quá Để đối phó tạo vật chủ, Cô thần có rất nhiều thủ đoạn Tạo vật trù không tu đạo pháp Không tu thần thông Chỉ luyện thần thức Dùng thần thức để ma luyện thân thể Lại dùng nguyên thần quan tưởng ra ngoại vật Có nhược điểm rất lớn trên vương diện hồn phách Tạo vật chủ cường đại Thế nhưng cũng nhỏ yếu Tuế tình quần nắm giữ đạo sinh mệnh cùng đạo tử Trong những mắt khiên bị La Tiêu cầm chặt, bàn tay La Tiêu liền bắt đầu bành trướng. Bàn tay quán trong khoảng thời gian ngắn liền lớn hơn gấp 4-5 lần, vượt qua cực hạn mà nhục thể hắn có thể thừa nhận được. Bàn tay quán bắt đầu sụp xuống, sức nặng cơ bắp đè ép lên cốt cách. Không chỉ như vậy, cánh tay quán cũng bắt đầu bành trướng, giống như nước lũ, dọc theo cánh tay quán không ngừng lan tràn lên phía trên, làm cho nhục thể quán càng lúc càng lớn. Hình thái thân thể hoàn chỉnh của La Tiêu từ đầu vốn đã cực kỳ khổng lồ. Tế Tinh Quân lý đạo sinh mệnh kích phát cường năng trong nhục thể quán, làm cho nhục thể quán không bị hạn chế mà sinh trưởng đè nát chính bản thân. Từ thời đại Hồng Bồng, chiêu thức ấy của Tế Tinh Quân đang rất có tác dụng. Trong chiến dịch huyết tề tạo vật chủ, vô số tạo vật chủ hướng hắn vào tới, nhưng mà còn chưa chạy đến bên cạnh hắn đã nhào nhào bành trướng, cuối cùng ép bản thân mình tới bức vỡ nát, biến thành một bãi thịt nhão chơi lơ lửng ở trên tinh không vũ trụ. Cho dù đã qua không biết bao nhiêu vạn năm chiến dịch huyết tề kia vẫn như cũ, là trận chiến hùng vĩ nhất, đô sộ nhất, làm rung động lòng người nhất từ trước tới nay. Trận chiến dịch kia, các cổ thần phóng ra đại khí dị sắc, từ đó về sau bước cục cổ thần thống trị thế giới đã định. Cho dù là từ Long Hán tới Duyên Khang cho qua trăm vạn năm, bước cục cổ thần thống trị vẫn chưa từng hoàn toàn tiêu vong. Đây chính là hiệu quả do chiến dịch huyết tẩy mang tới. Là tiêu cũng biết cổ thần có đạo khắc chế chính mình đối với chính mình, bởi vậy trong nháy mắt bắt được tối tiền quân. Lên ném tuế tinh quần về phía sau Tuế tinh quần từ trong tay quán bay ra Rơi xuống phía dưới Đồng thời cánh tay quán cũng biến thành bạch cốt cờ bắp trên cánh tay hoàn toàn thối giữa Hơn nữa Vẫn còn lan tràn về phía đầu vai Là tiểu quyết định thật nhanh Nâng lên một cánh tay khác Quan tưởng ra một cây thần đào Giờ tay chém xuống Chặt đứt cánh tay của chính mình Ngăn cản da thịt thối giữa tiếp tục lan tràn Tuế tinh quần bị ném về phía nguyên xoay Lập tức không ngừng vùng vẫy cánh chim muốn ổn định lại thân mình, nhưng vào lúc này thân thức của La Tiêu lại vọt tới, quan tưởng rất từng khóa sao băng liên tiếp đụng vào trên người hắn, đánh choán không ngừng lui về phía sau. căn bản không cách nào có thể ngừng lại xu thế rơi xuống. Thân thể La Tiêu đang nhanh chóng thu nhỏ lại, cất bước đi về phía án. Sao băng được quan tưởng ra càng ngày càng nhiều, không ngừng oanh kích túi tình quần. Túi tình quần vừa sợ vừa giận, bất thình lình có hai viên thần châu oanh kích oát quán. Long kỳ Lân thế nhưng đã đi tới phía sao băng. Địch Tình Quân bị đánh tới mức đần độn, tam hồn tán loạn. Yên Nhi bay tới, móng vuốt sắc bén thò tới, đem hắn đang sống sờ sờ xé ra. Cùng lúc đó, kiếm quang từ tận mục bay tới, một kiếm gạt bỏ tam hồn địa hồn, thiên hồn, thần hồn quán. Là tiểu Đinh trì Quan tưởng hạ xuống, xé xem y bó chặt cánh tay bị đứt, không để cho miệng vết thương tiếp tục đổ máu, hướng tận mục không người nói. Mục Thiên Tôn, ngày nay thân phận của ta đã bại lộ, cô thần tất nhiên sẽ nhanh chóng tới giết ta. Tìm kiếm tổng thích tộc nhân ta Mạng của ta cũng không còn lâu Chỉ là việc liên quan tới người Trong lòng ta rất áy nấy Chỉ sợ kiếp này không có cơ hội báo đáp Cáo tự Tần Bục cười nói Tạo vật chủ La Tiêu Ta và ngươi là bạn đường Hà cứ gì lại nóng lòng ly khai như vậy Người không muốn tìm tổ đình của tộc ngươi nữa sao Nếu như không có sự trợ giúp của ta Người vĩnh viễn sẽ không có khả năng tìm kiếm được tổ đình Trong lòng La Tiêu khẽ nhúc nhích dừng bớt Tần Mục có lời mời, nói Trước mắt người có thể giúp người Chỉ có ta mà thôi Kiều gia của người là các vị cổ thần Mà ta thì cũng không kém Chúng ta chật vật Là cùng chung mối thù Có lẽ có thể trợ giúp lẫn nhau Là tiêu kinh ngạc nhìn hắn Tần Mục đi đến trước thiên long bảo liễn Xốc lên bức dèm che. Là tiêu chần chờ một chút Nghiến rằng chu vào trong xe Long kỳ lân tàn đi hoạn long Kình Đem với con thiên long buộc lại chu toàn Yên Nhi thì vẫn chạy tới chạy lui, thu hồi thi thể của ngũ diệu thầm nghĩ có thể ăn được lâu dài. Bất thình lình trên bầu trời chưa đến chấn động kịch liệt, Long Kỳ Linh và Yên Nhi cùng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy huyền hoặc tinh quân, thái bạch tinh quân, thần tinh, chấn tinh cùng với tuyết tinh, bởi vì không còn sự chịu hắn cùng ngũ diệu tinh quân lập tức bị hàng rào của nguyên giới cứng rắn cắt ra, chia làm hai nửa. Thần tộc trên ngũ diệu tinh kia chạy loạn bốn phía, có không ít thần ma đang sống sờ sờ bằng hàng rào thế giới cắt thành hai nửa. Mà năm khối ngôi sao bị cắt mở kia thì treo ở trên vòm trời. Loki lên nhìn quỹ đạo một ngôi sao, nhìn về phía Yên Nhi đang vận chuyển lực lượng trong xe nói: "5000 năm, năm sau, năm khối ngôi sao này từng cái một sẽ từ phía trên rớt xuống, nện xuống nguyên giới Quỹ đạo của chúng rất nguy hiểm." Yên nhị đối với việc lá cảnh này không có quan tâm. Nàng hóa thành một con thanh thức béo hóng mập, bĩu môi Cô hết sức bay đến bên cạnh cô Long Kỳ Lân nói Khi đó chúng ta đã sớm rời đi rồi Chúng ta mau nhanh lên Đi tìm mẫu thân của ta Long Kỳ Lân chần chờ một chút Thấp giọng nói Lần này gây ra đại hỏa Chúng ta ở chỗ này giết chết ngũ rượu tinh quân Chỉ sợ không thể gạt được thiên công Cũng không thể gạt được địa mẫu Thậm chí nói không chừng Thổ bá cũng đang chú ý tới nơi đây Thiên đình cùng với những cổ thần khác rất nhanh sẽ biết tới việc này Ta cảm thấy chúng ta Không nên đi tới thiên đình được nữa rồi Yên Nhi giật mình, quay đầu nhìn về phía tần mục trong xe. Thanh âm tần mục truyền đến. Yên Nhi, chúng ta đi tìm tổ đình trước. Chúng ta có rất nhiều cơ hội đi gặp mẫu thân của người. Yên Nhi chỉ đành đồng ý. Long Kỳ Lân hỏi. Giáo chủ, tổ đình là nơi nào vậy? Vậy thì phải xem tiên đình cao bao nhiêu rồi. Tần mục nói. Muốn biết được phương vị chuẩn xác của tổ đình, liền cần phải biết rõ độ cao của long hắn Thiên đình, kết hợp với huyền đô, u đô bốn cực trời, nguyên giới quy cơ. Huyền Đô to lớn như vậy, nhưng ta cũng đã biết rõ vị trí trong bản đồ tinh vực của đại vũ trụ. Điều duy nhất không biết chính là độ cao vốn có của lòng Hán Thiên Đình. Bất quá, nếu như đã đến nơi này, muốn đo đạc vị trí chuẩn xác của Thiên Đình cũng không khó. Hắn đẩy cửa xe, theo hướng thiên hạ nhìn lên Thiên Đình, ánh mắt âm u nói: "Hiện tại Thiên Đình có lẽ đã biết đến việc ngũ rượu cổ thần chết đi rồi. Thiên Đình ăn sẽ sử dụng Thiên Đình thập vệ." Hoặc là phái ra rất nhiều cổ thần đến đuổi giết Bắt chúng ta lại Chúng ta đến gần thêm một chút nữa Sau khi đo đạt độ cao của thiên đình xong Liền sẽ rời đi Long Kỳ Lân nâng nấp lo sợ Khống chế thiên long bảo liễn tiến về phía thiên đình Thầm nghĩ Nếu như đi không kịp thì sao Giết chết cổ thần Ở thời đại này chỉ sợ là đại sự kinh thiên động đẹp Đúng như hắn dự đoán Một trận chiến trên thiên hạ của nguyên giới này Chính xác là gây ra đại chấn động to lớn Trận chiến này xảy ra ở thiên hà của nguyên giới Địa mẫu nguyên quần ở trên nguyên bộc cũng đã chú ý tới Còn đối với thiên công đang cao cao ở trên huyền đô mà nói Trận chiến này cũng đồng dạng không thể giấu giếm tài mắt của hắn Ánh mắt của thủ bá cũng rơi vào trong cuộc chiến trên thiên hà Chỉ là bọn hắn giống như là có thêm sự ăn ý với nhau Không hẹn mà gặp Đều quyết định không can thiệp tới cuộc chiến ở thiên hà Ngược lại chỉ yên lặng chăm chú quan sát tình hình chiến đấu Ngũ rượu tinh quần là do thiên đế phải đến nguyên giới Huyền Đô cùng với U Đô giám sát điều khiển cổ thần bọn họ Trong lòng bọn hắn đối với việc này đã sớm biết rất rõ Bởi vậy nên quyết định ngồi nhìn Ngũ Diệu bị giết chết Đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa trận chiến đấu này đến nhanh Chấm dứt cũng nhanh Thiên Đình còn chưa kịp phản ứng Chiến đấu đã chấm dứt Ngũ Diệu cổ thần lần đợt tử vong Đám người thiên công thổ bá cho dù có muốn làm gì cũng không kịp Nhưng mà ý vị thâm trường của trận chiến đấu này Lại để cho đám thiên công địa mẫu Cùng với tổ Bá không thể không suy nghĩ sâu xa Năm đó một thiên tôn đại náo giao trì Hơn nghìn năm sau lại tái hiện Đã có thực lực chém giết cổ thần Văn minh Được bắt đầu từ khi phàm nhân từng bước một Nắm giết lực lượng của thần Bên trong huyền đô Thiên công mặt mày trắng như tuyết Lông nguy thật dài tỏ ra hào quang gột giữa huyền đô Nhẹ nhàng kích thích từng viên mặt trời sáng chói, Thanh âm quán nổ vang Quanh quẩn bên trong huyền đô Mới đầu, người học được ngôn ngữ của thần Có thể trao đổi Về sau bọn hắn nào được cách sử dụng công cụ Sáng tạo ra công cụ Về sau này, bọn hắn lại nắm giữ được phù văn Nắm giữ được thần thông Ngày nay, bọn hắn bắt đầu nắm giữ được đại đạo Gương mặt thiên công vẫn luôn không có tình cảm Hiện tại thậm chí có chút rung động đấy Tổ thần vương Cái này gọi là văn minh Một trận thay thế thời đại cổ thần đã bắt đầu rồi Ta thấy được tương lai cổ thần sẽ suy sụp Thời đại cổ thần sẽ từng bước tiêu vọng Tô thần vương trôi lơ lừng Ở vùng mênh mông bao là bát gát Phía trước khuôn mặt thiên công Không người nói Phụ thần Nếu như nhân tộc đã thành lập ra nền văn minh Còn muốn lật đổ sự thống trị của cổ thần Nào có thể dễ dàng như vậy mà không diệt chứ Nhi thần liền hạ giới Đi làm việc này Thiên công không nhanh không chậm nói Người sai rồi Tổ thần vương Con của ta Với tư cách là chủ nhân huyền đô Thần chỉ sinh ra từ thiên đạo Đối mặt với thế sự biến hóa không nên vui mừng cũng không nên phát nổ, càng không nên lựa chọn. Thiên công không thể nâng đỡ, cũng không thể can thiệp, chỉ lặng lặng nhìn trận biến hóa này. đây mới là thiên đạo. âm thanh tổ thần vương chống lại nói, chẳng lẽ phải đợi đến lúc bọn hắn cải biến quỹ tích vận hành của đại đạo, làm cho thiên đạo suy yếu, phụ thần mới ra tay sao? Thiên công nói, cho dù là bọn hắn cải biến thiên đạo, làm thần chỉ sinh ra từ thiên đạo cũng không cần phải quá phận. chúng ta trưởng quản vận hành của chư thiên chương quan quý thích cuộc ức vạn ngôi sao, có lẽ nên dùng tâm tính không buồn không vui ngắm nhìn biến hóa của thế gian, để năm tháng tìm kiếm vận mình. đây là niềm vui mừng ở trong sự bình tĩnh. phụ thần không khỏi quá cầu hù rồi. tổ thần vương quay người áo choàng bay phần phật trên đường gương bạc của thiên công. cầu thần đã coi thường vinh quang của thần tùy ý để cho phạm nhân trả đập người có thể chịu đựng ta thì không thể dễ dàng tha thứ. tại đây phải hạ giới. dứt lời hô quát một tiếng. Thân thể vô cùng to lớn của thiên công Vô số thần tộc bay lên Đi theo tổ thần vương hạ giới Thiên công coi thường Cũng không can tìm bọn hắn U đồ Mà khí chẳng gặp bên trong Vùng lãnh thổ rộng lớn bao la bát ngát này Khuôn mặt của thổ bá Kẻ thống trị chư thiên vạn giới đầy âm u Đưa mắt nhìn Vô số chúng sinh thế giới rơi vào trong mắt của hắn U Thiên Tôn trẻ tuổi trôi nổi trước mặt hắn Từ có mắt thứ ba trên mi tâm của thổ bá Nhìn chiến đấu ở trên thiên hạ còn bắt thật to chim tâm tổ bá này nháy một cái cảnh tượng trong mắt biến mất u thời đại của các người tới rồi trong mắt của hắn nguyên thần thổ bá đi ra hướng u thiên tôn nói các người có lẽ xem mừng sợ những tiểu sinh bệnh các người rốt cuộc có thể trở thành chủ nhân của vũ trụ ta đã thấy được số bệnh của cô thần bị suy yếu thổ bá lắc đầu ta là do đạo biến thành trường quản âm phủ hết thầy thế sự trong âm phủ đều do ta quản lý Sự tình trong dương gian không có có thể với ta Chỉ là trận biến cách này Sẽ khiến nội tâm vốn luôn bình tĩnh của ta cảm giác được một sự trở mong Ta nghĩ là ta thấy quá xa Suy nghĩ của ta giống như là kéo dài đến vạn năm Thậm chí là trăm vạn năm Nhìn thấy thời đại của cổ thần kết thúc Sau đó thấy được sinh linh nắm giữ lực lượng cường đại của đảo Ta rất mừng rỡ Ta nghĩ giống như các người Cần cải biến Hắn như vậy mà lộ ra dáng vẻ tươi cười nói Có lẽ một ngày ta sẽ đi dương gian một lần, giống như phàm nhân còn sống tìm kiếm một loại đột phá khác. người nhanh trưởng thành một chút. lúc ta chuyển thế làm người, cần người thay ta cai quản u độ. nguyên giới. địa mẫu nguyên quần đứng trong cung điện trong nguyên mộc, bên người là đám cổ thần thần long, tỳ hưu, thao thiết, huyết mạch long phượng đều đang hoảng sợ. bọn hắn nhìn thấy chiến đấu ở trong thiên hạ, cảm thấy sợ hãi thực sâu đối với tử vong. địa mẫu nguyên quần quay đầu lại. Lít qua bọn hắn nói Đại biến của thế gian đã bắt đầu Các người thế nhưng lại nâm nấp lo sợ Không khỏi có mức vô năng Làm cho quả nhân quá thất vọng Đám cổ thần trong nguyên bộc nhào nhào nói Phạm nhân nắm giữ thần thông Bọn hắn liền bắt đầu Cải biến địa lý của đại địa Cải biến hình thế của dòng sông Cải biến sông núi Khai thác khoáng sản Chặt cây cối Thậm chí là cải biến cả sinh trường của thực vật Săn bắt dạ thú Thuần hóa động vật ngày nay lại có mục thiền tôn giết chết ngũ diệu tinh quân chúng ta không khỏi là một con ngựa đầu cà tao bỏ cỏ. điểm Bác Nguyên Quân cười nói: bọn hắn cho dù bắt đầu nắm giữ lực lượng của đạo nhưng mà chỗ nắm giữ của bọn hắn chỉ là đạo của cổ thần chúng ta mà thôi. Chẳng lẽ bọn hắn có, có thể lăng không sáng tạo ra đại đạo mới hay sao? Cổ thần được trời yêu ái chỉ cần hiểu rõ đại đạo của chính mình tìm kiếm được điểm đầu cùng điểm cuối trong đại đạo của bản thân đem đại đạo của bản thân triển khai tới mức tận cùng. Phàm nhân của các sinh linh hậu thiên Vĩnh viễn cũng sẽ không có khả năng vượt qua chúng ta Ngũ dậu tình quần chỉ là đồ ngu Tự cho mình là được đại đạo sinh ra Vì vậy rơi xuống trong lúc tìm kiếm lực lượng của chính bản thân Bọn hắn bị giết cũng chẳng đáng phải suy nghĩ gì nữa Cổ thần Kỳ Lân nói Thế nhưng sức sinh sản của sinh linh hậu thiên So với chúng ta tốt hơn nhiều Năng lực sinh sôi nền nở quá mạnh Các người sinh nhiều hơn Ngày thường sinh càng nhiều càng tốt Để mẫu nguyên quân cười nói Số lượng mới là bồn nguyên của lực lượng Sinh càng nhiều hài tử Càng dễ thống trị Bên trong tiêu hắn thiên đình Vân thiên tôn nhìn năm khối ngôi sao Treo sát bầu trời Những ngôi sao này tất cả đều chỉ có một nửa Đều là những thần tinh không trọn vẹn Lão đạo Lão đạo Hắn gọi đạo tổ đến nói, ngũ đại tinh quân đều chết hết rồi Để lại tổ tinh của bọn họ Ở trong đó tất cả có tạo hóa Chúng ta có thể đi lên được không? Thờ dịp dáng chiều đại đạo của ngũ diệu thần tai họa còn chưa kịp tàn ra. Chúng ta đem đại đạo của bọn hắn nghiên cứu thấu triệt. Đạo tổ nói, Đại đạo của cổ thần quá thâm ảo, Chỉ sợ muốn nghiên cứu được cũng cực kỳ mất công. Đây chính là thời điểm thích hợp để thuật số của người phóng tác dị sắc đấy. Vân Thiền Tôn mang theo một vài thần nhân, nhân tộc, tinh thông thuật số. Cùng hắn tiến về phía ngũ rượu thần tinh, nói, Các người đã nghe nói chưa? Người giết chết ngũ rượu thần tai họa Chính là Mục Thiên Tôn Ta rất muốn gặp hắn Cùng hắn nói chuyện một chút Đáng tiếc không biết hắn đã chạy đi nơi nào Hắn lộ ra dáng vẻ kích động Ta rất muốn gặp hắn một lần Thiên Long Bảo Liễn Dừng lại ở một chỗ cách Thiên Đình rất xa Tần Mục dùng pháp định vị tam giác Xác định độ cao cùng vị trí ở Trong không gian của Thiên Đình Tính ra phương vị chuẩn xác của Tổ Đình Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cười nói Phương vị cụ thể của Tổ Đình Ta đã tìm được rồi Là tiêu nhìn hắn chầm chầm Đột nhiên nói Mục thiên tôn Người rút cục là người nào Tần mục cười nói Tương lai người tất sẽ biết Giáo chủ, quân mã của thiên đình xông tới rồi Hình như là thiên Hà thủy sư Thanh âm của Long Kỳ Lân chuyển tới Tần mục bay nhanh nói Chúng ta phải nhanh chóng ly khai Đúng vào lúc này Trên mặt sông có một bóng người chạy như điên Nhanh chóng tiếp cận thiên lâm bảo liễn Kêu lên Thiên hà thủy sư truy sát ta Kính xin cứu giúp một chút Tần mục đề cơ sổ xe ra Nhìn lại Một nam tử trẻ tuổi Trên người mặc áo choàng rộng thùng thình Mặt vẻ lo lắng Các hạ là Trong lòng tần mục khẽ nhúc nhích rồi Ta là Hồng Đại Hồng Da gà trên gáy tần mục Tành tách nổi lên Lông tóc dựng đứng Các bạn vừa nghe xong tập số 252 của bộ truyện Hắc Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện.